tắc tiểu sử mẹ Teresa sinh tại miền Đông Nam châu Âu vào năm 1910 Agnes go Bon Hill mẹ Teresa đã trở thành một nữ tư sống với quần chúng nghèo khổ trong những khu ổ chuột ở can xin thời công việc của mẹ trải rộng khắp thế giới khiến mẹ trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất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 là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi ngài chẳng có chút bất công. Thánh Vịnh 92. Câu 14 đến câu 16, Kinh Thánh Cựu Ước. Ngày 16 tháng 8 năm 1910, một bé gái ra đời trong gia đình Bocheshiu. Đứa bé là một ngày kia sẽ được biết đến dưới cái tên Mẹ Teresa. Đã được sinh ra ở Skopje. Thủ đô nước Cộng hòa Albany thuộc Macedonia Cô là con thứ ba Cũng là con Úc của ông Nicole Pochashu Và bà Trana Bernay Kết hôn năm 1900 Chị gái của cô Adga Sinh năm 1905 Và anh trai Laza Sinh năm 1907 Ngày 27 tháng 8 năm 1910 Cô bé được rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu và được đặt tên Gonza tức Agnes. Cha mẹ cô là những tín đồ công giáo rất mộ đạo, nhất là người mẹ. Năm 1919, Nicole Pojass hy qua đời vì bị đầu độc sau khi tham dự cuộc họp chính trị. Ông là một ủy viên hội đồng thành phố có niềm tin dân tộc mạnh mẽ.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 Khi chúng tôi nhìn bà với vẻ lạ lẫm Thì bà bảo Các con hãy tâm niệm trong đầu rằng Dù họ không phải là bà con ruột thịnh Nhưng nếu họ nghèo khó Thì họ vẫn là anh chị em của chúng ta Năm 12 tuổi Lần đầu tiên Agnes cảm thấy tiếng gọi nhẹ nhàng Mời em đến với cuộc sống tu trì Và truyền giáo Với một tiếng gọi âm mỹ trong nhiều năm trời Trong thời gian ấy Agnes vẫn là một thành viên năng nổ của hội con gái đất mẹ. Với sự khuyến khích của linh mục trong sứ đạo của mình, các giai dòng tên, cô càng quan tâm hơn đến công việc truyền giáo. Lazar, anh của Agnes, sang áo để học tại một học viện quân sự để trở thành một sĩ quan kỵ binh. Năm 1928, sự quan tâm của Agnes về công việc truyền giáo được xác nhận bằng một tiếng gọi rõ ràng.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 Mẹ cũng được cho phép sống như một nữ tu bên ngoài tu viện. Mẹ rời khỏi nhà dòng vào ngày 16 tháng 8. Sau khi kể bỏ tu phục của dòng đức mẹ Loreto và khoát lên người chiếc áo sari trắng như những người phụ nữ Ấn Độ nghèo khó nhất. Chiếc sari có viền xanh tượng trưng cho khát vọng nơi gương đức mẹ đồng trinh Maria. Mẹ Teresa rời Caguita để tham gia một khóa học cấp tốc 3 tháng về y tá căn bản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 để có được một ngôi nhà phục vụ cho những người hấp hối nghèo khó ở Kaliat. Một đền thờ Hindu nằm ở trung tâm thành phố Kankwita. Ngôi nhà được khai trương vào ngày 22 tháng 8, nhân dịp lễ đức mẹ Maria, và lập tức bị quá tải. Tình trạng quá tải này kéo dài suốt nhiều năm, mặc dù luôn có người xuất viện, vì nhà luôn luôn nhận thêm người mới. Ngôi nhà được đặt tên là Niman Free Day,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 Về sau, các sơ mới có thể mở những trung tâm phục hồi dành cho các bệnh nhân phong cùi, gọi là Titagat và Shantinaga ở ngoại Âu Kankwista. Năm 1962, mẹ Teresa Vinh Dự đón nhận giải thưởng PADNA 3, dòng tu hoa sen do chính phủ Ấn Độ trao tặng và giải Masei Sei của tổ chức SITO thuộc các quốc gia Đông Nam Á trao tặng.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 gọi bút và tiếng nói của Mancom Margaret một nhà báo người Anh đã giúp mẹ Teresa trở nên nổi tiếng ở phương Tây không chỉ ở cộng đồng thiên chúa giáo mà còn trong cả xã hội kết quả là mẹ được trao giải thưởng người bác ái nhân lành good Samaritan Award ở Mỹ và giải vì tiến bộ tôn giáo ở Anh và giải hòa bình của Đức Giáo Hoàng John Paul 23 tại Tòa Thánh Vatican Ngày 12 tháng 7 năm 1972 Thân mẫu của mẹ Teresa Bà Trana Bernay mất tại Albany Trước khi mất, bà có nguyện vọng rời Albany để đến thăm con gái ở Ấn Độ Cũng như người con trai đang sống tại Sicily Nhưng chính phủ Albany đã từ chối Không cấp giấy xuất cảnh cho bà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 Được giảm bớt trách nhiệm, mẹ có thể dành nhiều thời gian hơn để đi thăm các nhà dòng ở khắp nơi. Tháng 9 năm 1990, mặc dù đã 80 tuổi và sức khỏe yếu, mẹ được mời gọi khoa nghỉ hưu và tái đắc cử trong chức bề trên tổng quyền của dòng truyền giáo Bắc Ái. Tháng 1 năm 1991, mẹ Teresa khẩn nài hai vị lãnh đạo nhà nước Mỹ và Iraq để lùi cuộc chiến tranh vùng vịnh. Không lâu sau, khi cuộc chiến nổ ra, các tổng thống Jopput và Saddam Hussein đã nhận được lời yêu cầu khẩn thiết đầy xúc động mạnh liệt của mẹ. Hai nhóm chị em nữ tu đã đến Baghdad để chăm sóc cho những người bị chiến tranh làm hại. Năm 1991 đến 1993, sức khỏe của mẹ Teresa giảm súc. Bệnh tim đã khiến mẹ ngã quỵ lần đầu tiên ở Tijuana, Mexico và một lần nữa ở Tijuana.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 Mẹ được phép quay trở lại công việc. Tháng 10 năm 1996, Tổng thống Bill Clinton ký quyết định công nhận mẹ Teresa là công dân danh dự của Hoa Kỳ. Theo Tổng thống Clinton, mẹ Teresa đã mang đến tình yêu và điểm hy vọng cho cuộc đời của hàng triệu trẻ mồ côi và bị bỏ rơi trên khắp thế giới. Tháng 3 năm 1997, Sonny Mala được bầu làm người kế nhiệm mẹ Teresa.